Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net họ nghĩ dù sao thì dù Thứ nhất ấy là việc nhà người ta Và Hiền cũng chỉ là một con điên Người ta cũng sợ liên lụy đến mình Hay là họ chỉ đơn thuần Đã trở nên vô cảm và lạnh lùng Hiền cứ tân thở ngồi ở đấy đến tận đêm Thế nhưng bà bóng nhất định không chịu mở cửa Màn đêm buông xuống Có mấy hình thanh niên nghiện ngập Lạng vàng ở trong ngõ Thấy Hiền ngồi một mình Chúng nó bắt đầu tiến đến Chêu ghẹo, giở trò Hoảng loạn sợ hãi cực độ Cuối cùng Hiền phải đứng dậy bỏ chạy thoát thân Và đó cũng là cuối, lần cuối cùng Mà người dân ở con ngõ này Nhìn thấy cô gái điên khốn khổ ấy hoàng ôm chặt thằng bé con vào lòng khẽ ru cho nó ngủ ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mặt của bà báu mà đay nghiến tôi không ngờ tôi không ngờ bà bà lại làm cái việc tày trời thất đức như vậy bà báu phân bua, biện cớ này cớ nọ nhằm vụ oan cho hiền hoàng chỉ khẽ lắc đầu trầm giọng dần dợn còn tôi còn bà đâu chẳng có cái địa ngục nào chứa chấp nổi bà nữa đâu bởi vì bà còn ác hơn cả loài quỷ dữ đến đây thì bà báo tự ái cái sao sao con lại lại nói với mẹ như thế hoàng cất tiếng cười dần dần đôi mắt cũng nhòa lệ bà cứ đợi đi cái gì nó cũng có cái giá của nó rồi bà xem bà rồi cũng phải trả giá đắt thôi <cười> Hoàng đã đi tìm Hiền ở khắp mọi nơi, đã lục tung từng ngóc ngách của thành phố. Thế nhưng người vừa điên của hắn vẫn cứ bạt vô âm tín. Hắn còn dùng toàn bộ số tiền dành dụm để mua nhà mà bỏ ra thuê người tìm kiếm. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai biết bóng dáng của Hiền ở đâu. Không có sự thật nào có thể che giấu mãi mãi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Vào một đêm mưa tầm tã. Ngoài đường vắng bóng người qua lại, Hoàng đứng tựa cửa, hút thuốc, nhìn cơn mưa đang như chút nước. Trong lòng của Hoàng bây giờ, chỉ lo lắng cho người vợ điên của mình. Hắn sợ rằng, hiền sẽ không thể tự bảo vệ mình được nữa. Rồi chẳng may, gặp chuyện gì. Nghĩ đến đây, Hoàng móc điện thoại, gọi cho những người mà hắn thuê thuê tìm tung tích, vẫn chưa có manh mối. Đầu dây bên kia dập máy, chỉ có Hoàng đứng ở cửa thẫn thờ Nhìn ra trời mơ buồn Điếu thuốc bốc khói nghi ngút ở trên tay Hiền Em đang ở đâu Hắn tự hỏi lòng mình Ngay khi vừa dập điếu thuốc quay người mở cửa Bước vào trong Bên tai loáng thoáng có tiếng sụt sùi Hoàng đứng sững lại Cố lắng tai nghe kỹ hơn Chắt lọc cái âm thanh quen thuộc ấy Khỏi tiếng nhạc sập sình phát ra từ trong quán bar Bất ngờ Đèn led trên bảng hiệu bỗng nhân nhấp nháy từ ngoài đường kia xen lẫn trong tiếng mưa rào rào là tiếng gọi run run vang lên nghe mờ ảo mông lung lắm anh hoàng ơn hiền lạnh lạnh lắm âm thanh ấy vừa nghe vào tai mà hoàng sợt cả gái ốc hắn quay phát lại nhìn con phố hoang vắng rảo mắt tìm kiếm ngực hoàng như nặng trĩu cảm xúc dâng trào hắn thấy một người đang ngồi co so dưới mái hiên ngay trước căn nhà đối diện hoàng đứng sững đôi mắt đã rơm rớm giọng nói lại vang lên anh hoàng anh hoàng ơi hiền đói lắm anh nấu mì cho hiền ăn hình bóng quen thuộc hiện ra ở trước mắt người con gái ngồi co ro so ở góc tường tay vòng ôm lấy hai đầu gối ở trong lòng là con gấu bông đã cũ hoàng vội vàng lao ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện